Hội nghị các nhà giải phẫu Hội nghị quốc tế các nhà giải phẫu lần này được tiến hành ở thành phố Lui Blitz. Nó mang một ý nghĩa quan trọng. Hội nghị lần thứ 10 đã thu hút được sự chú ý của các nhà giải phẫu nổi tiếng nhất trên thế giới và hóa ra là một hội nghị có đông người dữ nhất. Tham dự hội nghị còn có phóng viên báo chí của tất cả các nước, mặc dù đấy không phải là một sự kiện trọng đại, như một trận đấu bóng đá hoặc một cuộc họp báo để cho một nữ minh tinh màng bạc, tóc đen hay tóc hung cô diễn quần áo của mình. Các nhà giải phẫu cự phách nhất của 23 quốc gia đem tới hội nghị những báo cáo khoa học. Trong số họ có những người tài nghệ cao cường đến mức ngay cả việc tách rời từng bộ phận cơ thể con người rồi ghép lại như cũ, như thể tháo lắp chiếc đồng hồ hay khẩu súng trường tự động, cũng chẳng là điều gì ghê gớm đối với họ cả. Bởi vì vậy mà báo chí khắp thế giới, sau phần thông báo về những mẫu quần áo tắm phụ nữ mới nhất, về kết quả các trận đấu bóng đá tranh giải vô địch quốc gia và về những tội ác khủng khiếp nhất, đã cho là cần thiết phải chạy mấy dòng về hội nghị các nhà giải phẫu. Ngày đầu tiên được dành cho các thủ tục khai mạc hội nghị. Hôm sau, tại phiên họp toàn thể, đại biểu bắt đầu nghe các bản tham luận. Sang ngày thứ 3 bắt đầu phần thảo luận. Bác sĩ C. Glazen, nhà giải phẫu Mỹ nổi tiếng, bước lên diễn đàn cùng một người giúp việc. Các phóng viên thông tấn Báo chí vội vã rút bút và sổ tay ra. Các nhà giải phẫu ngồi kín phòng họp, đeo ống nghe vào, chuẩn bị nghe diễn giả nói. Cố nhiên, mỗi người sẽ chọn trong bốn ngôn ngữ châu Âu thứ nào mình thông thạo nhất. Thưa các đồng nghiệp kính mến, bác sĩ C. Klagen bắt đầu, tôi xin chia sẻ với các đại biểu dự hội nghị lần thứ 10 những suy nghĩ về ca giải phẫu thú vị nhất của tôi sau suốt 35 năm thực hành giải phẫu. Ai cũng biết rằng cho đến nay chưa có một nhà giải phẫu nào thành công trong việc thay đổi vân ngón tay cả. Lịch sử y học chưa hề biết đến một thí nghiệm tương tự vì vậy nó không hề được ghi thành văn. Khá nhiều lần chúng tôi đã lột lớp da ngón tay nhưng lớp da mới mọc ra vẫn như cũ. Vì vậy mà cảnh sát không gặp khó khăn trong việc lùng bắt bọn trộm cướp, giết người. Trong ca giải phẫu mới nhất, tôi đã thành công trong việc thay đổi lớp vân tay. Trước mắt các ngài là một trong những thương gia lừng danh nhất nước Mỹ, Mr Thomas, vô thụ tinh nhân tạo. Biệt danh của ông là Dắt, kẻ đập vỡ tai hàm. Ông ta đã hiện diện trong hồ sơ lưu trữ của Cục điều tra liên bang trong cái biệt danh này. Trong suốt 10 năm trời cảnh sát tra công truy lùng tay bẻ khóa lão luyện này mà đành uổng công. Lý do chỉ là vì sau mỗi vụ thì tôi lại tiến hành một cuộc giải phẫu thay vân tay cho Mr Thomas, tức Dắt, kẻ đập vỡ tai hàm. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng phẫu thuật thay vân tay không chỉ khó khăn nhất mà còn có lợi nhất, bởi vì cái việc được chia đôi số của cải cắt tay trọng trông được trong két đâu phải là dở gì. Bây giờ tôi xin chiếu cho quý vị coi những cảnh phim giới thiệu phần kỹ thuật của ca mổ. Tất cả các nhà giải phẫu có mặt trong phòng đều nhất trí công nhận đồng nghiệp người Mỹ quả là chuyên gia cự phách nhất trong lĩnh vực mổ xẻ. Song bản tham luận của nhà giải phẫu người Anh tiếp theo liền đồng nghiệp người Mỹ đã làm cho mọi người phải thay đổi ý kiến của mình. Mr B Lines bước lên diễn đàn cùng một người nữa, bắt đầu. Thưa các đồng nghiệp rất kính mến, tôi xin kể cho các bạn nghe một phẫu thuật đáng được coi là phức tạp nhất và đáng chú ý nhất trong lịch sử y học của nhân loại. Các bạn thấy đấy, bên cạnh tôi là vị hạ sĩ quan anh hùng Mechio, trong Thế chiến thứ 2 đã từng hạ sát được 26 lính địch. Song chẳng may một mảnh lụa đạn địch đã tiện đứt đầu ông. Với thứ keo đặc chế của mình, tôi đã gắn được chiếc đầu đứt lìa đó vào cổ, trông nó thậm chí còn đẹp hơn trước ấy. Nay thì đến bom nguyên tử cũng chẳng làm cho nó rời ra được nữa. Bây giờ tôi xin bật mí cách pha chế chất keo này. Sự kinh ngạc của những người tham dự hội nghị đã lên đến tột đỉnh. Tất cả đều tin chắc rằng sẽ không còn được nghe bản tham luận nào thú vị hơn nữa. Nhưng diễn giả kế đó, một bác học pháp đã buộc họ phải thay đổi ý kiến này, ông ta bước lên diễn đàn cùng một mỹ nhân tóc vàng bận bộ đồ tắm. Vừa nhát trông thấy nàng, các vị đại biểu có tuổi đã lập tức nhấp nhổm trên ghế. Thưa các đồng nghiệp vô cùng kính mến, nhà giải phẫu pháp lên tiếng. Tôi muốn kể cho các bạn hay về một phẫu thuật chỉnh hình khác thường. Tôi hy vọng các bạn sẽ đánh giá đúng mức thành công của tôi nếu tôi nói cho các bạn biết rằng người đẹp tóc vàng vừa tạo ra những phản ứng dữ dội trong phòng này chính là bà mẹ vợ đã 65 tuổi của tôi. Sau đó diễn giả còn thông báo thêm một số chi tiết nữa, ông đã thực hiện phẫu thuật với bà mẹ vợ là cốt để trả thù người vợ đã phụ bạc ông, sau khi biến bà mẹ vợ thành một thiếu phụ trẻ đẹp, ông đã bắt bồ với bà ta. Nhà Bắc Học Pháp kết thúc bản tham luận của mình bằng phần trình bày cơ sở khoa học của phát minh kỳ diệu này. Các diễn giả nối nhau lên diễn đàn, người nào cũng công bố công trình nào đó kỳ lạ. Chẳng hạn như nhà giải phẫu Đức tuyên bố, cái chết đối với một con người không có nghĩa là sự ngừng hoạt động của tất cả các bộ phận. Ở người chết vì chứng nhồi máu, cố nhiên là tim không thể làm việc được nữa, nhưng các bộ phận khác vẫn hoạt động như thường. Ở người chết vì bệnh lao, chỉ có buồng phổi là ngừng hoạt động. Theo tôi, sau khi tim hoặc phổi đã ngừng hoạt động, cái chết vẫn chưa hiện diện. Từ các bộ phận không bị hư hại của người chết, tôi đã tạo ra những con người mới. Đây, nhà giải phẫu Đức chỉ vào một chàng trai đầy sinh lực, có thân hình của thần Apollo. Trước mắt các bạn là một con người mà đôi chân vốn là của một luật sĩ đã chết vì chứng viêm ruột thừa và thân thì của một đô vật đã chết vì chứng hoại thư, còn đầu thì của một bệnh nhân lao phổi. Những người có mặt ở hội nghị cho rằng nếu hôm sau nhà giải phẫu Nhật không đưa ra được phát minh lạ thường nào thì ca giải phẫu của vị bác sĩ Winter người Đức, tạo ra con người mới từ các bộ phận không bị hư hại của người chết, xứng đáng được coi là đặc sắc nhất trong tất cả các công trình được công bố tại hội nghị. Nhưng nhà giải phẫu người Nhật Himejima còn làm cho cử tọa sững sốt hơn nữa. Chỉ vào một người đang đứng kế bên, ông nói: "Đây là một người Nhật Do bị thập chân nên không được gọi vào lính trong thế chiến thứ 2. Không đủ sức mang mãi vết thương tinh thần trầm trọng đến như thế, ông ta đã mổ bụng tự sát, kết quả là ruột bị rớt ra khỏi khoang bụng. Đã đến ngày cuối cùng của hội nghị. Các diễn giả gắng sức vượt trội nhau bằng những tham luận càng về sau càng gây kinh ngạc hơn. Riêng có một tay bác sĩ cứ ngồi yên nghe các đồng nghiệp của mình báo cáo. Tất cả những người tham dự hội nghị đều đã lên tiếng. Ngài chủ tọa bèn quay về phía đại biểu Cứ Nính Thinh đó mà nói: "Thưa ngài, lẽ nào ngài không có ý định kể cho hội nghị nghe chút gì về các phẫu thuật của ngài hay sao?" "Có chứ ạ, song chẳng biết việc làm của tôi có đáng để cho quý vị lưu tâm không." Trong phòng vang lên những tiếng nói: "Có, có. Chúng tôi muốn nghe ông phát biểu." Tất cả đại biểu đều phải có tham luận. Tay bác sĩ được khích lệ dữ quá, bèn bước lên diễn đàn. Ông ta nói: "Thôi được, quý vị đã muốn thì tôi xin trình bày ca mổ cắt amidan của tôi." Tiếng cười vang lên trong phòng, khéo nói chuyện tào lao sau ngần ấy tham luận kinh thiên động địa. Tiếng cười làm mết lòng diễn giả. "Thưa quý vị, vì kim tốn nên tôi đã làm giảm bớt ý nghĩa phẫu thuật của mình, nhưng tôi không thể chịu được sự nhạo báng." Vừa mới nghe đến amidan là quý vị đã cười ầm lên rồi. Tiếng cười trong phòng càng rộ lên. Trò nhãn nhí chứ phẫu thuật cái gì? Tôi thì chẳng thèm động tay vào cái thứ phẫu thuật đó. Một nhà giải phẫu mà nhắc đến ba cái trò nhăn nhí đó thì thật là đáng xấu hổ. Những tiếng la ó từ tứ phía đó càng làm cho diễn giả nổi sùng lên. Thế quý vị có biết cái người được tôi cắt amidan cho là ai không nào? Thì cứ cho rằng ông là tổng thư ký Liên hiệp quốc đi. Liệu điều đó có liên quan gì tới phẫu thuật nào? Diễn giả mặt đỏ gay, Người được tôi tiến hành phẫu thuật là một nhà báo. Các đại biểu dự hội nghị cười sặc sụa. Nhà báo, thương gia, viên chức hay người lính chăng nữa thì có gì khác nhau nào? Diễn giả giơ tay lên. Yên lặng cho. Vâng, thưa quý vị, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng lúc đó ở nước chúng tôi vừa ban hành luật báo chí mà. Nhà báo không tài nào mở miệng ra được nên buộc tôi phải cắt amidan cho anh ta qua đường. Hậu môn nụ cười biến khỏi khuôn mặt các đại biểu dự hội nghị. Thế vào đó là niềm kính trọng sâu xa đối với diễn giả. Tiếng vỗ tay dậy lên như sấm. Toàn thể những người tham gia hội nghị quốc tế các nhà giải phẫu lần thứ X đã nhất trí công nhận phẫu thuật cắt amidan này là sự kiện đặc sắc nhất trong lịch sử y học.